Sở hữu người chơi sẽ bị tự động chuyển hướng trong sân đấu Mấy sớm chuẩn bị sẵn sàng hệ thống thanh âm uy nghiêm kia Không hề có điểm báo trước đột nhiên vang lên Đây là toàn phục thông báo Vang dội toàn bộ khói lửa chiến tranh thế giới Nhân tục, ma tục, thần tục Sở hữu người chơi đều ngẩn ở tại chỗ Mấy giây sau Âm cả thế giới, sôi trào À à Trùng tộc cuộc chiến Đây là chủng tộc cuộc chiến. Mẹ nhà nó. Mới mở khu ba ngày à. Dĩ nhiên cũng làm bắt đầu chủng tộc cuộc chiến rồi rời à. Vì sao không nói trước thông báo một tiếng a Ta đây mới vừa vào phó bản đây. 30 phút căn bản cũng không đủ dùng a vô thượng ma thể hoa ha ha ha. Ta viêm mà. Ước sẽ nhất thống khói lửa chiến tranh trí cao thần là đang nói ta sao nhân tộc ma tộc quỷ xuống hát chinh phục đi ha ha. cuối cùng có thể mở mang kiến thức một chút ma tộc cùng thần tộc cao thủ nhân tộc tất thắng ngay tại thế nhân nghị luận sôi nổi thời điểm gì tượng đột nhiên xuất hiện nhân tộc đế đô nhân hoàng pho tượng đột nhiên bạo phát ra trói mắt thất thải hà quang kia ánh sáng lại qua liệt nhật nhăn nhăn rực rỡ máu tanh sân đấu mở ra nhân hoàng tỉnh lại sở hữu nhân tộc người chơi Có thể tới nhân hoàng nơi kiểm tra máu tanh sân đấu liên quan công việc ma tộc, ma vực. Ma tôn pho tượng cũng là gì tượng mọc um tùm kia ánh sáng chiếu sáng vạn dặm Máu tanh sân đấu mở ra. Ma tôn tỉnh lại. Sở hữu ma tộc người chơi. Có thể tới ma tôn nơi kiểm tra máu tanh sân đấu liên quan công việc thần tộc, thần cung. Thần vương pho tượng bùng nổ ánh sáng đem chọn cái thần cung chiếu sáng tỏa ra ánh sáng lung linh. Máu tanh sân đấu mở ra. Thần vương tỉnh lại. Sở hữu thần tộc người chơi. Có thể trí thần vương nơi kiểm tra máu tanh sân đấu liên quan công việc một cách máu tanh sân đấu. Vậy mà dẫn đồng tam tộc trí cao vô thượng tồn tại đồng thời tỉnh lại. Này một gì chẳng. Để cho tam tộc người chơi. trợn mắt ngoác mồm. đúng dịp đang chuẩn bị xuất phát đi quét dã đây hoàng tuyền đứng tại nhân hoàng pho tượng bên cạnh tin tức này vừa ra hoàng tuyền trực tiếp một chút đánh nhân hoàng pho tượng chủng tộc vinh dự tra hỏi chủng tộc vinh dự hối đoái chiến đổi liên quan máu tanh sân đấu liên quan một dài liệt tuyển hạng xuất hiện ở hoàng tuyền trước mắt ô chủng tộc vinh dự tra hỏi tra cái rắm a Không điểm không nghi ngờ chút nào Hối đoái một dài liệt hàng hóa danh sách xuất hiện ở hoàng Tuyền trước mắt Ti hoàng tuyển ngược lại hút khí lạnh Trang bị Bảo vật Sách kỹ năng Sinh hoạt kỹ năng bản vẽ Đủ loại thần bí đảo cụ Cái gì cần có đều có Không chỉ phẩm loại đầy đủ hết Phẩm chất cũng không kém Phóng tầm mắt nhìn tới Cấp độ sử thi phẩm cấp tùy ý có thể thấy Thậm chí còn có cấp độ truyền kỳ phẩm cấp trang bị. Mẹ nhà nó, hệ thống này cũng quá lớn phương đi xác thực khá hào phóng. Đây nếu là có đầy đủ chủng tộc vinh dự, lăn lộn lên toàn bộ cấp độ truyền kỳ trang bị cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc. Hoàng tuyển hiện tại chủng tộc vinh dự, không điểm, gì đó đều hối đoái không được. Chiến đội liên quan chiến đội. Để giao chiến đội xây dựng lệnh sau. Người chơi có thể tại nhân hoàng nơi xin thành lập chính mình chiến đổi chiến đổi bên trong người chơi Nắm giữ một ít đặc quyền Không có Nay giới thiệu đơn giản thô bảo để cho hoàng tuyền lập tức sạm mặt lại Chiến đội xây dựng lệnh vật này Hoàng tuyển khi trồng tộc vinh dự trong cửa hàng thấy qua Không mắc Một trăm reo giống tộc vinh dự liền có thể hối đoái ra tới Nhưng là Một ít đặc quyền này một ít Rốt cuộc là cách nào căn bản là không có giới thiệu Được rồi Dù sao hiện tại cũng xây dựng không được Trước không quản nó rồi Xem trước một hồi máu tanh sân đấu liên quan điểm kích Kiểm tra Hoàng Tuyền lại một lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh Này máu tinh sân đấu uy tắc đơn giản thô bạo Xứng đáng máu tanh hai chữ Sở hữu tiến vào máu tanh sân đấu người chơi Đem ngẫu nhiên xứng đôi căn phòng Mỗi một căn phòng về xấu người giới hạn 100 người Các chủng tộc người chơi số lượng ngẫu nhiên phân phối Làm bên trong căn phòng chỉ còn lại một chủng tộc lúc Căn phòng đóng kín Sống sót người chơi Sẽ tiến vào một vòng mới xứng đôi Tử vong người chơi Mất tư cách tranh tài không có Chỉ những thứ này Hoàng tuyển đã bị này hố tra hệ thống cho sợ ngây người ngẫu nhiên xứng đôi căn phòng ngược lại không có gì Nhưng là các chủng tộc người chơi thuộc tính cũng ngẫu nhiên cái này thì hố cha rồi. Gặp cái loại này hết sức xui xẻo ra hỏa. Một người gặp được 99 cái ma tộc người chơi. Phỏng chừng sẽ bị vòng không nên không nên. Dĩ nhiên. Một người này cũng phải xem là ai. Nếu là hoàng tuyển mà nói kia 99 cái ma tộc người chơi mồ hôi không nói bọn họ. Nên cha hỏi đều cha hỏi xong rồi. khoảng cách hoạt động còn có nửa giờ đây hoàng tuyền liền dự định ra ngoài đi loanh quanh một vòng nhưng là không ra được ngay tại hoàng tuyền tra hỏi này một hồi thời gian bá bá bá mảng lớn mảng lớn ánh sáng màu trắng tại đại quảng trường lên bùng nổ đây là mẹ nhà nó hoàng tuyền khuôn mặt đều xanh biếc này nhan sắc quá quen thuộc đây là hồi thành quyển trục bục phát ra ánh sáng ở nơi này một hồi thời gian hơn mười ngàn bay ơ bay trở về đế đô đáp xuống đại quảng trường lên để cho quảng trường này đầy ép cả người không riêng gì những thứ này trở về thành xa xa sóng lớn sóng lớn người chơi chính không muốn sống chạy về đằng này đi qua không ra được bị lấp kín mỗi ngươi a sớm biết như vậy tiểu ra ta sẽ không bán hồi thành quyển trục rồi còn có nửa giờ đây đều gấp gọn lông a nhường một chút a nhường một chút a không người để ý hoàng tuyền gào thét bi thương đây coi như là tự mình làm bậy thì không thể sống được sao xui xẻo hài tử bán nhiều như vậy hắc tâm hồi thành quyển trục lần này được rồi nếm được đau khổ nhân hoàng pho tượng đã bị nhiệt tình người chơi bao phủ lại rồi tiếng kinh hô không ngừng ở trong đám người vang lên à, à. cấp độ truyền kỳ trang bị nơi này vậy mà có thể hối đoái cấp độ truyền kỳ trang bị mẹ nhà nó cấp độ truyền kỳ sách kỹ năng á đây nếu là hối đoái lên một quyển phát đạt vội vàng bắt đầu vội vàng bắt đầu ta muốn quét chủng tộc vinh dự à, à. không kịp đợi xây dựng chiến đội ha ha ha mấy ca vội vàng tới mau nhìn xem nơi này vậy mà có thể xây dựng chiến đội về sau chúng ta có thể thành lập chiến đội ở ngẫu nhiên xứng đôi mẹ nhà nó quá tàn nhẫn đi ông trời già a ngươi có thể nhất định phải phù hộ ta à đừng để cho ta đụng phải lấy ít đánh nhiều tình huống a tình hình này không chỉ xuất hiện ở nhân tục một cái máu tanh sân đấu đem tam tộc sở hữu người chơi Đều dính dấp đi vào. Tất cả mọi người. Đều vây ở tự mình chủ thành pho tượng bên cạnh. Khói lửa chiến tranh mở khu tới nay lần đầu tiên chủng tộc cuộc chiến tức thì kéo ra màn che Là nắm giữ thuộc tính gia tăng ma tộc mạnh nhất. Vẫn là nắm giữ kỹ năng uy lực gia tăng thần tộc mạnh nhất. Hay hoặc là nắm giữ cột kim chỗ chống gia tăng nhân tộc mạnh nhất 10 phút. Một khắc đồng hồ. Thời gian tại mọi người nóng này trong khi chờ đợi từng giây từng phút trôi qua rồi. đương thời giữa đi tới 30 phút. đương thời giữa đi tới giữa trưa 12 giờ. Các trong chủ thành mảng lớn bạc quang đồng thời diệu lên. Làm ánh sáng tan hết. Các chủ thành đã không có một bóng người. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 12 chương 97 bị tập hỏa hoàng tuyển hoan nghênh tiến vào máu tanh sân đấu đang tiến hành xứng đôi. Xin chờ một chút. Xứng đôi thành công trước mắt ánh sáng thay thế. Hoàng Tuyền phát hiện. Mình bị truyền đến một cái to lớn trên lôi đài. Xác thực rất to lớn. Theo một cái sân bóng đá cũng không kém bao nhiêu. Với hắn cùng xuất hiện. Là 99 bài ơ. Ừ mẹ nhà nó bị truyền tống tới lôi đài một góc hoàng Tuyền. Tầm mắt rất tốt. Vừa vặn có thể thấy rõ ràng toàn bộ trên lôi đài tất cả mọi người. Vì vậy. Tại hoàng tuyền trước mắt, xuất hiện một mảng lớn hồng danh. Ma tộc, thần tộc, rất nhiều đối địch chủng tộc người chơi. Như thế nhận ra nhắc tới. Này ma tộc cùng thần tộc người chơi. Bề ngoài theo nhân tộc sống nhau. Đều là hai cái cánh tay hai cái đuổi. Bất đồng là. Ma tộc người chơi trên đỉnh đầu. Dài một đôi sừng. Áp ma góc thần tộc người chơi trên đỉnh đầu. Chính là một cái hào quang. Thần tộc hảo quang. Cũng vì vậy, Hoàng Tuyền liếc mắt một cách liền nhận ra hai chủng tộc này người chơi. Tình hình đối với nhân tộc người chơi rất bất lợi. Hoàng Tuyền một chút số. Toàn bộ trên lôi đài. Nhân loại người chơi bất quá mới 18 gã mà thôi. Còn lại, đều là ma tộc cùng thần tục. Có sự phát hiện này, không riêng gì Hoàng Tuyền, người chơi khác cũng đều phát hiện. nhìn chung quanh cơ hồ thuần một sắc đối địch trận doanh người chơi kia mười bảy tên nhân tộc người chơi khuôn mặt đều xanh biếc mẹ nhà nó vận khí gì a vậy mà xứng đôi rồi nhiều như vậy đối địch người chơi xong đời lần này xong đời lau còn nghĩ nhiều đánh mấy trận đây trận này đánh xong cũng liền kết thúc mỗi ngươi a hệ thống quá hố cha đi nhân tộc người chơi đang ai thán Ma tục theo thần tục người chơi trực tiếp đem nhân tục không để mắt đến, đưa mắt đặt ở trên người đối phương Ở trong mắt bọn hắn Cuộc chiến đấu này đúng là ma tục theo thần tục ở giữa nhất quyết thắng bại Đúng như này sao hệ thống đang ở đếm ngược Chiến đấu tức thì bắt đầu, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, đếm ngược 10, 9, 8 Theo đếm ngược tiến hành Bảo vệ ở người chơi bên ngoài màn hào quang Chính trở nên càng ngày càng mỏng manh, rất rõ ràng. Làm đếm ngược, kết thúc, giết chóc cũng đem bắt đầu. Ô đếm ngược hoàng tuyển tâm niệm vừa động, trong tay biến ảo chi giao hóa thành ánh sáng pháp trưởng Rồi sau đó, vung tay lên, bạch man lực chú, phóng ra thành công mẹ nhà nó. nay 10 giây đồng hồ là dùng để chuẩn bị thiếu chút nữa lãng phí hết rồi. Còn dư lại bốn giây. Không thể lãng phí. Bạch Hoàng Tuyển lại liên tục phóng ra rồi ba man lực chú. Lặp lại làm phép không trong tay nắm là ánh sáng pháp trưởng, Có thể mang lực công kích vật lý chuyển hóa thành tăng ích kỹ năng cơ sở hiệu quả. Cũng vì vậy. Lực công kích vật lý càng cao. Tăng ít hiệu quả càng tốt. Cũng vì vậy. Mỗi một man lực chú. Cũng sẽ ở nguyên lai like trên căn bản, lại tăng lên nữa một đoạn. Bốn giây thời gian. Bốn man lực chú, đem hoàng tuyển lực lượng thuộc tính, đẩy ngã đỉnh cao. Thật ra còn có thể lại quét vài cái, còn có thể lại cao vài điểm lực lượng. Đáng tiếc, thời gian không nhiều lắm. Bạch một cường thân chú. Bạch một nhanh chóng chú. Ngay tại nhanh chóng chú mới vừa phóng ra trước mắt, đếm ngược, đã kết thúc. Chiến đấu bắt đầu nguyên bản rồi rào thanh năng lượng trong nháy mắt rơi xuống tới hai điểm. Đây là tiến vào trạng thái chiến đấu lúc năng lượng giá trị. Dĩ nhiên đây là hoàng tuyển. Người chơi khác vừa tiến vào trạng thái chiến đấu chỉ có một điểm năng lượng giá trị. ầm theo màn hào quang biến mất toàn bộ trên lôi đài chém giết chấn thiên. Trước diệt nhân tục. Nhân tục ít nhất lau. Diệt thần tục. đừng để ý nhân tộc thần tộc các huyên đệ tụ họp hỏa lực điểm giết ma tộc cứu ta cứu ta nhân tộc các huyên đệ lưng tựa lưng chúng ta liều chết đánh một trận lôi đài rất lớn thuộc về xó xỉnh hoàng tuyền bốn phía đều là đối địch người chơi Này vừa tiến vào trạng thái chiến đấu bốn gã ma tộc người chơi hướng hoàng tuyền vây lại mục tiêu rất rõ ràng dự định tập hỏa tiêu diệt hoàng tuyền hắt hắt người này tay cầm pháp trưởng Vừa nhìn chính là một trí giả giết hắn Không có thương lượng mấy ca Xem ai vận khí tốt Có thể cướp được đầu người cuồng tiếu Này bốn gã ma tộc người chơi Đối với Hoàng Tuyền phát động tập hỏa đà kích Hoàng Tuyền đây giống như là bị sợ choáng váng bình thường đứng ở nơi đó Không nhúc nhích Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nhìn đến Hoàng Tuyền ngốc tại chỗ Này bốn gã ma tộc người chơi càng là cười như điên không ngừng. Vũ khí trong tay. Đùng đùng hướng về phía hoàng tuyền bổ xuống. Nhưng là... Một làn sóng đà kích đi qua. Này bốn gã ma tộc người chơi, ngươi nhìn một chút ta, ta xem một chút ngươi trợn tròn mắt. Mẹ nhà nó... Như thế không có tổn thương rời ạ. Chẳng lẽ người này màn hào quang còn không có biến mất không có khả năng. Chúng ta đều biến mất kia vì sao đánh ở trên người hắn không có tổn thương thử lại lần nữa thử một chút liền thử một chút. Lại vừa là một trận tập hỏa đà kích chém vào rồi hoàng tuyền trên người. Kết quả giống nhau. Vẫn là không có tổn thương. Không tin tà. Chém nữa. Vẫn là không có tổn thương. Kết quả là. Toàn bộ trên lôi đài. Khắp nơi đều là chém giết Khắp nơi đều là kịch chiến. Đơn đột lôi đài này một góc rơi lên trên. Hoàng Tuyền đang ngẩn người. Này bốn gã ma tộc người chơi tại mộng bức. Một nhánh không có mắt mũi tên bay tới, không cẩn thận, rơi vào hoàng Tuyền trên người. Âm cuồng bảo Long Quyển Phong đột nhiên bùng nổ. Này mũi tên thật không có mắt. Hoàng Tuyền đã bị này bốn gã ma tộc người chơi tập hỏa ba bánh rồi. Đã đạt tới 12 lần bị công kích số lần. Giờ phút này. Này một nhánh mũi tên. Vừa vặn đạt tới phản kích đà loa kích động điều kiện. Vì vậy. Quanh một tiếng. Đang ở mùng bức bốn gã ma tộc người chơi. Bị cuồng bảo long quyển gió cuốn vào trong đó. A a a cứu cứu. Mẹ nhà nó kia tổn thương. Không có khả năng xong đời rời ả miêu sát. Trực tiếp chính là miêu sát. Một phản đánh đà loa. Hai lần xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn. đều là hơn 400 điểm thương tổn. Này bốn gã ma tộc người chơi ngược lại cũng mút, không có một cái sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa vượt qua 800 điểm. Bị này phản kích đà loa trực tiếp mưu sát tại chỗ. Mấy cái hệ thống tin tức đồng thời bắn ra. Chúc mừng chơi đùa Khi hoàng Tuyền, ngài đánh chết ma tộc người chơi một tên, thu được một gieo giống tộc vinh dự. Chúc mừng chơi đùa khi Hoàng Tuyển, ngài đánh chết ma tộc người chơi một tên thu được một gieo giống tộc vinh dự. Một phản đánh đà loa, bốn gieo giống tộc vinh dự tới tay. Nhưng là, Hoàng Tuyển như là ngủ thiếp đi bình thường vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Gì đó cái tình huống lại có vài tên không có mắt đối địch người chơi hướng thế đơn lực cô Hoàng Tuyển áp sát tới. Nhưng vào lúc này, Hoàng Tuyển đột nhiên động. trong tay ánh sáng pháp trưởng đột nhiên biến mất biến thành lôi minh pháp trưởng rồi sau đó pháp trưởng vung lên âm giận dữ lôi chú làm thả ra làm người ta kỳ quái là này nổ lôi chú cũng không phải là bổ về phía chính áp sát tới này vài tên người chơi mà là hướng xa xa bổ tới ở phía xa năm tên ma tộc người chơi đang ở vây công hai gã thần tộc người chơi năm đối với hai, ưu thế rất rõ ràng kết quả là này hai gã thần tộc người chơi sinh mệnh giá trị cuồng ngã không thôi 80%, mươi phần trăm sáu phần trăm bốn phần trăm ở nơi này hai gã thần tộc người chơi sinh mệnh giá trị rơi xuống tới 40% phần trăm trở xuống ở nơi này năm tên ma tộc người chơi một mặt mừng như điên muốn cắt lấy đầu người thời điểm ầm ầm liên tục hai đạo thiên lôi, từ trên trời hạ xuống. 784-715 hai cái cuồng bảo tổn thương con số bắn ra ngoài. Cướp ở nơi này năm tên ma tộc người chơi trước. Cắt lấy đi này hai gã thần tộc người chơi đầu người. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 12 chương 98 cướp người đầu hoàng tuyển này lưỡng nổ lôi chú cất ký A. Gắn gượng theo năm tên ma tộc người chơi trong tay, đem người đầu đoạt đi. Hoàng Tuyền trả giá thật lớn, bất quá mới hai điểm năng lượng giá trị mà thôi. Năng lượng hao hết sạch làm sao có thể mới vừa rồi kia bốn gã không có mắt ma tộc người chơi tập hỏa ba bánh. Không có tạo thành tổn thương không nói. Ngược lại cho Hoàng Tuyền cung cấp hai điểm năng lượng giá trị. Trong này, một điểm năng lượng giá trị bị phản kích đà loa tiêu hao. Còn lại này ba điểm năng lượng giá trị cướp người đầu dùng hết hai điểm còn dư một điểm đây. Hơn nữa, thời gian chạy tới rồi khai chiến tới nay thứ sáu giây. Tăng đứng tại chỗ bất động hoàng tuyền năng lượng giá trị lại tăng lên nữa, hồi phục đến bốn điểm. Bốn điểm, có thể thả bốn nổ lôi nguyện rùa. Kết quả là, hoàng tuyền điểu đều không điều chính súng lại đi lên đám kia thế lực đối nghịch người chơi. Cặp mắt, giống như là tìm con mồi mắt ưng bình thường tra xét toàn bộ lôi đài. Nơi này có một tàn huyết âm nổ lôi chú đánh đi ra Kết quả là Ba gã thần tục người chơi đang chuẩn bị cắt lấy đầu người đây Một đạo thiên lôi đánh tới đem trong vòng vây ma tục người chơi đánh chết Cũng đem đầu người đoạt đi Hơn 700 điểm thương tồn a Này ba gã thần tục người chơi trực tiếp ngây dại Mẹ nhà nó Người nào Là tên khốn kiếp kia đoạt ta người đầu mỗi ngươi a Lực công kích cao như vậy Còn rời ả bị ổi như vậy Có hay không điểm cao thủ giác ngộ A lao Lão tử tân tân khổ khổ đỉnh lôi Rớt hơn 300 huyết Quay đầu lại cho người khác làm quần áo cưới khổ bức hải tử Đầu người bị cướp đi rồi Chính mình còn mất máu rồi Khóc vậy kêu là một cách thương tâm A Bên này Trong tay Pháp trưởng Hoàng Tuyền Đã bị mấy tên thần tộc người chơi vây lại Trong lúc nhất thời, đa dạng binh khí hướng về phía hoàng tuyền rơi xuống. Năng lượng đó giá trị lại lần nữa bắt đầu bão táp. Phản kích không cần phản kích. Chờ quét đủ rồi năng lượng giá trị. Chờ quét đủ rồi bị công kích số lần. Phản kích đà loa sẽ tự động tiêu diệt đám người kia. Hoàng tuyền chú ý lực đã toàn bộ đặt ở cướp người đầu phần này vinh quang trong công tác. Vẫn là trí giả được A. Kia kỹ năng có thể chủ động phóng ra, dùng để cướp người đầu thật sự là không thể tốt hơn rồi. nổ lôi chú tổn thương rất cao. giận dữ lôi chú vỗ xuống ít nhất cũng có thể bổ ra 700 điểm thương tổn. 700 điểm A. Hoàng tuyển nhắm chúng mục tiêu tất cả đều là sinh mệnh giá trị thấp hơn ba trăm người chơi. Như vậy người chơi, cho dù là thể lực siêu cường thể giả, cũng gánh không được nổ lôi chú đả kích. Đùa gì thế? 2.000 điểm sinh mệnh giá trị cũng phải cần thể lực thuộc tính Phát hiện giai đoạn Thể lực thuộc tính có thể vượt qua Phượng Mao lân giác Cũng vì vậy Mỗi một nổ lôi chú Đó chính là một cách đầu người Đó chính là một gieo giống tộc vinh dự Hoàng tuyền đắm chìm trong cướp người đầu sự nghiệp bên trong Không thể tự thoát ra được rồi 10 giây 20 giây 100 người trên lôi đài 6 người giảm nhanh thảm nhất phải kể tới nhân tộc người chơi rồi hoàng tuyển người này độc vì quét chủng tộc vinh dự căn bản là không lo chuyện khác nhân tộc người chơi sinh tử nguyên bản một cách hồi phục chú là có thể cứu sống một cách đồng minh nhưng là người này vì tiết kiệm ra kia một điểm năng lượng giá trị cướp người đầu chính là trơ mắt nhìn đồng minh bị vây công tới chết này không Chiến đấu tiến hành bất quá mới hơn 30 giây mà thôi. Toàn bộ trên lôi đài. Chỉ còn lại hoàng tuyền này một cách nhân tộc người chơi rồi. À. Đã đoạt một chín người đầu. Cộng thêm phản kích đà loa quét. Hắc hắc. Đã quét qua 28 người đầu 28 người đầu. Tựu đại biểu lấy 28 mạng người. Tựu đại biểu lấy. Ma tộc cùng thần tộc Bị hoàng tuyền tàn sát 28 người. Đừng xem ma tộc cùng thần tộc người chơi nhiều. Nhiều đi nữa, cũng bất quá mới 82 người mà thôi. Giờ phút này, bị hoàng tuyển diệt này 28 người sau đó, còn lại chỉ có 54 người. Không có 54 người. Dầm rầm dầm. Liên tục bốn nổ lôi chú, từ trên trời hạ xuống, lấy đi bốn viên đầu người. Chỉ còn lại 50 người. Hạ! Vận khí không tệ cách gọi là vận khí không tệ. Cũng không phải là đoạt bốn viên đầu người, mà là thần khí mạnh đức kiếm đặc hiệu kích phát. Này bốn nổ lôi chú, vậy mà chỉ cần hao hai điểm năng lượng giá trị. Thoải mái ai nhìn đã đạt tới bảy điểm, đạt tới cấp ba đoạn năng lượng giá trị, hoàng tuyền có loại muốn xông ra cuồng sát một phen sung động. Không thể sung động, vẫn là đứng tại chỗ tương đối khá. Chí giả sao chỉ có đứng bất động mới có thể trở về phục năng lượng giá trị tích. Hơn nữa phải dùng tới sông ra sao. Sẽ có không có mắt người chơi sông lên tích. Ô người đâu hoàng tuyển vừa nhìn. Nổi giận theo nhân tộc người chơi bị thanh lý suốt cuộc. Trên lôi đài chiến đấu. Cũng theo trạng thái hỗn loạn khôi phục trật tự. Bên trái. 29 tên thần tộc người chơi. Phía bên phải. Hai mươi mốt tên ma tộc người chơi. Hai phe thế lực. Vậy mà tạm thời ngưng chiến. Đang rằng co. Thần tộc chiếm cướp ưu thế. ha ha ha Chúng ta thần tộc thắng chắc cắt huyên đệ. Gia tăng kình lực. Một giám nhân tộc. Giám ma tộc. Chúng ta thần tộc mạnh nhất ở bên kia làm sao còn có một nhân tộc đi vài người. Diệt hắn ma tộc. Ở thế yếu. Không ổn a Đối phương so với chúng ta nhiều hơn 8 người. A đáng ghét. Cũng không biết là tên khốn kiếp kia ở sau lưng thả bắn lén. Hãy chúng ta chết nhiều cách huyên để đúng vậy. Ta đang chuẩn bị cho tàn huyết huyên để thêm huyết đây. Còn chưa kịp phóng ra, các huyên để liền bị giết trong nháy mắt. Ở nơi này thế nào còn đứng một cách nhân tục này? Nhân tục chúng ta liên hợp lại. Trước diệt hết thần tục lại nói liên hiệp phải dùng tới sao đứng ở trong góc nhỏ. Nhìn vây công tới vài tên thần tục người chơi. Hoàng tuyển. Một mặt kinh hoàng. Đừng tới đây, đừng tới đây, mẹ nhà nó trước diệt ma tục A diễn ký này đủ hèn hạ. Này vài tên thần tục người chơi, ngốc không sót mấy vây lại. Bên kia. Rằng co thần tục cùng ma tục, một lần nữa khai chiến. Bất khai chiến không được. Liên tại dưới con mắt mọi người Không biết là tên khốn kiếp kia Đột nhiên một ngày lôi Đem đang ở phấn chấn tinh thần Một tên thần tộc người chơi cho tàn sát Đáng thương Chính nói chuyện đây Đang chuẩn bị cướp cái danh tiếng Được nhiều người ủng hộ Dẫn sát thần tộc đi về phía thắng lợi đây Một ngày lôi Âm âm nổ vang Đem tên này còn dư lại gần 80% Sinh mệnh giá trị thần tộc người chơi Trực tiếp đánh chết Phải nói a Cũng nên người này xui xẻo Cầm vũ khí gì không được Hết lần này tới lần khác muốn bắt một cây cung mũi tên Vật này Loại trừ mẫn người Đừng nghề nghiệp sẽ không đeo Mẫn người đây chính là mỏng huyết ra giòn đại danh tử Cũng vì vậy Mấy giây không có đầu người thu vào hoàng tuyển Dưới cơn nóng giận Giận dữ lôi chú Đem cái này dài dòng ra hỏa đánh chết Ngụy trang quá tốt. Thần tục người chơi còn tưởng rằng là ma tộc người chơi đang đánh lén đây. Lần này coi như tạc hoa. Bị đương chúng đánh mặt thần tục người chơi gầm thét, hướng ma tộc trận xoanh phát động công kích. Kết quả là... Hỗn loạn chiến đấu, một lần nữa khai hỏa. Mọi người ở đây đánh khí thế ngất trời thời điểm. Trong góc, mấy tiếng kêu thảm thiết, vang lên. À, à. Mẹ nhà nó khốn kiếp a. Chờ mọi người theo tiếng kêu nhìn lại Chỉ thấy tên kia nhân tộc người chơi vẫn đứng tại chỗ Như cú một mặt vô tội Cho tới mới vừa rồi vây công hắn kia vài tên thần tộc người chơi Đã không biết tung tích Gì đó cái tình huống không biết a lại đi vài người trước đừng để ý tới hắn rồi Trước diệt ma tộc lại nói đúng vậy Một cái nhân tộc người chơi mà thôi Làm không ra bao lớn yêu thiêu thân võng su chi bất diệt hoàng tuyển 12 chương 99 trận chiến đầu tiên Kết thúc hỗn chiến Vẫn còn tiếp tục Đứng ở trong góc nhỏ hoàng tuyển Giống như là bị tất cả mọi người quên lãng bình thường không người đi qua quấy rầy hắn À Không người quấy rầy Vậy cứ tiếp tục thả bắn lén đứng ở trong góc nhỏ Hoàng tuyển bắn lén Một bó một cái chuẩn ầm um, một cách đang ở sông pha chiến đấu ma tộc thể giả ngũ lôi oanh kêu thảm thiết ngã xuống đất ầm um, một cách đang ở phía sau thả bắn lén cung tên liên tục không ngừng thần tộc mẫn người bị người thả bắn lén rồi ầm um, đang ở cho người khác thêm huyết ma tộc chí giả mắt nhìn thấy một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống nhưng không cách nào tự cứu gào thét bi thương ngã xuống đất thả bắn lén cũng liền thôi Mấu chốt là hoàng tuyển người này miệng quá bể nát. Ô kìa. Vị này ma tục hảo hán. Cẩn thận sau lưng ngươi mẹ nhà nó. Tập hỏa A. Các ngươi thần tục có phải hay không ngốc A. Tập hỏa đà kích A ta đi. Thêm một mao huyết A. Pháp thuật đà kích A. Ngươi thêm về điểm kia huyết có cái dám dùng A ma tục uy vũ. Ngược chết thần tục. Đều tại dục huyết phấn chiến. Bỏ mạng đánh xếp đi. bên cạnh đột nhiên vang ra một cách như vậy xem náo nhiệt cãi lại vỡ ra hỏa người nào nghe không tức giận a a a tới vài người giết chết hắn khốn kiếp a cái này nhân tục tại sao còn không chết a đi giết chết hắn trong hỗn chiến vài tên người chơi đối với hoàng tuyền phát động đà kích mũi tên pháp thuật gào thét mà tới nhưng là mẹ nhà nó không được người này lực phòng ngự quá cao rời ạ này nhân tộc chí giả trí lực thật là cao a ta kỹ năng phán định thất bại mọi người cẩn thận người này là tại giả heo ăn thịt hổ đáng ghét thiếu chút nữa bị người này lừa dối vượt qua kiểm tra một làn sóng tầm xa tập hỏa sau đó tất cả mọi người cảnh tỉnh lên Lại liên tưởng đến mới vừa rồi không hiểu mất tích kia vài tên thần tộc người chơi, mọi người càng là đề cao cảnh giác. Cũng không hỗn chiến. Song phương nhân mã, rất có ăn ý lùi lại phía sau đình chỉ chiến đấu. Rồi sau đó, tất cả mọi người trực câu câu nhìn trầm chằm hoàng tuyển, nhìn chằm chằm này trên lôi đài chỉ còn lại nhân tộc người chơi. Các ngươi nói, đạo thiên lôi này có phải hay không tên khốn này phóng ra không biết được a Ta còn tưởng rằng là chúng ta trần doanh người chơi phóng ra đây dám. Ngươi không thấy à. Đạo thiên lôi này bất kể là thần tộc người chơi vẫn là chúng ta trần doanh người chơi. Đều giết gì đó mẹ nhà nó. Là cái này nhân tục. Chính là cái này nhân tục rời ạ. Hèn hả a, Lại dám ở sau lưng thả bắn lén. Các huyên đệ. Giết chết hắn giết chết hoàng tuyền không người động. Tất cả mọi người đều đứng tại chỗ. Không có người nhúc nhích. Nhớ tới đạo thiên lôi này uy lực. Ai cũng không dám đi tới đỉnh lôi. Đều đang đợi lấy đối phương đồng thủ trước đây. Các ngươi thần tộc nhiều người. Nên các ngươi đi lau. Rõ ràng là các ngươi ma tộc nhiều người có được hay không ngươi cho ta mù mắt a Là các ngươi thần tộc nhiều người. Các ngươi ma tộc nhiều người mẹ nhà nó. Có dám hay không đếm một chút đếm một lần. Mọi người mồ hôi lạnh xuống. liền mới vừa rồi này một hồi thời gian trên lôi đài chỉ còn lại hai mươi người trong này ma tộc mười người thần tộc chín người hơn nữa đứng ở trong góc nhỏ một mặt châm biếm cái kia thứ bại hoại nhân tộc cho tới mất tích kia ba mươi người mọi người hồi tưởng một lần nhìn lại mình một chút trên người kia không gieo giống tộc vinh dự mồ hôi lạnh càng là chảy xuống không ngừng được rời ạc Đụng phải biến thái lau Bị này nhân tộc chui chỗ chống thần tộc Chúng ta trước không đánh Trước hết nghĩ biện pháp tiêu diệt cái này nhân tộc người chơi đi đúng Trước diệt hết cái này vô sỉ người đánh lén Ma tộc Các ngươi lên Chúng ta thần tộc bảo đảm không nhúng tay vào mẹ nhà nó Vì sao không phải là các ngươi lên được Hai phương nhân mã lại cãi vã Ở nơi này hai phương nhân mã cãi vã thời điểm Đột nhiên, theo mở màn đến bây giờ, vẫn không có nhúc nhích chút nào hoàng Tuyền động. Năng lượng giá trị đã đầy. Ngay tại ma tộc cùng thần tộc cãi vã thời điểm, hoàng Tuyền năng lượng giá trị đã hồi phục đến 10 điểm. Đã không cần lại đứng tại chỗ hồi phục. Mở rộng bước chân. Hoàng Tuyền một bước, một bước, ở nơi này song phương nhân mã nhìn soi mói đi tới lôi đài vị trí chính giữa. Được rồi, đừng cãi cỏ, cùng lên đi lời nói này. Tất cả mọi người, con ngươi thiếu chút nữa không tức giận đi ra. Cùng nhau liền cùng nhau gầm thét. Bên trái thần tục, phía bên phải ma tộc, 19 người hướng Hoàng Tuyền phát động công kích. Mũi tên, pháp thuật, công kích tầm xa trước một bước trúng mục tiêu Hoàng Tuyền. Vẫn là như cũ, không phá vỡ. Phán định thất bại. cho tới kia lác đác không có mấy kỹ năng cấp bật phán đỉnh đánh ra tổn thương. Không đáng kể. Này tập hỏa đánh không có tổn hại không nói, còn giúp Hoàng Tuyền tích lũy bị công kích số lần. Vì vậy, làm những thứ kia cận chiến người chơi mới vừa vọt tới Hoàng Tuyền bên cạnh. Làm những thứ kia cận chiến người chơi mới vừa dơ lên binh khí muốn phát động công kích thời điểm, âm cuồng bảo long quyển phong ầm ầm bùng nổ. Một mảng lớn hơn 400 điểm thương tổn con số, đồng thời bắn ra ngoài. Miêu sát tất cả đều là miêu sát phản kích đà loa tổn thương thật sự là quá cao. Hơn nữa tất cả mọi người hỗn chiến hồi lâu, lượng máu còn dư lại vốn cũng không nhiều. Này một phản đánh đà loa, 2 mét trong phạm vi, vậy mà không có người nào sống sót, vậy mà tất cả đều bị dây. Ti đứng ở phía sau những thứ kia mẫn người trí giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này, này, này, rời ạ, thật là cao tổn thương song đời, không đánh lại lau, lại khiến người số ít nhất nhân tộc chiến thắng mẫn người. Chạy, thả diều đúng, chúng ta thả diều, ngược chết hắn thả diều thả không đứng lên rồi. Này lôi đài, diện tích về túc cầu chàng không sai biệt lắm, dài rộng cũng liền hơn 100 mét mà thôi. Hoàng tuyển hướng vị trí chính giữa vừa đứng. Tên kia, toàn bộ lôi đài, tất cả ngõ ngách, đều thuộc về hắn đà kích trong phạm vi. Cũng không cần đuổi theo. Đứng tại chỗ, tay vung lên, sầm sầm sầm, cuồng bảo nổ lôi chú, nổ âm không ngừng. Làm nổ lôi dừng lại, làm giết chóc kết thúc. Toàn bộ lôi đài cũng chỉ còn lại có hoàng tuyển một người. Kết thúc, căn phòng này chiến đấu đã kết thúc. những thứ kia trôi lơ lửng ở giữa không trung chính lấy thượng đế thì xác xem tranh tài linh hồn có thể yên nghỉ bị hoàng tuyền đánh lém tới chết ma tộc thần tộc người chơi có thể yên nghỉ không có chờ được hoàng tuyển cứu viện bị vây công tới chết nhân tộc người chơi cũng có thể yên nhì yên nhì yên nhì cái sắm à à à tức chết ta tức chết ta tên khốn này thật sự là quá hèn hạ rời ạ nếu không phải người này đánh lén chúng ta thần tục nhất định có thể chiến thắng buồn dầu a sớm biết ngay từ đầu trước hết tập hỏa tiêu diệt người này ô ô ô hoàng tuyển ngươi nha quá ít kỷ ngươi thần phụ trợ đây vì sao không cho đại gia hỏa cổng thêm a ô ô ô mao đồng minh a chiếu cố chính mình cướp người đầu quá không trưởng nghĩa khinh bỉ Phỉ nhổ mắng Một trận chiến đấu đi xuống Tổng cộng 100 người căn phòng Kết quả ngược lại tốt Hoàng tuyền đắc tội 99 người Hoàng tuyền đây hàng này cũng không hiểu rõ tình hình Cũng không biết chết đi người chơi là lấy linh hồn trạng thái xem cuộc chiến Còn tưởng rằng những bai ơ này trực tiếp bị đá ra đấu trường cảnh đây Giờ phút này Người này chính đắc ý kiểm tra khen thưởng đây Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 12 chương 100 để nhị chiến. Bắt đầu chúc mừng bayer ơ hoàng tuyền Ngày chỗ ở trận doanh thu được nửa trận đấu thắng lợi. Ngày thu được 10 điểm chủng tộc giải danh dự lễ chúc mừng bayer ơ hoàng tuyền Ngày thu được nửa trận đấu tốt nhất chấm điểm. Quá mức thu được 10 điểm chủng tộc giải danh dự lễ chúc mừng bayer ơ hoàng tuyền ngày thu được lên cấp cuộc kế tiếp tư cách tranh tài cuộc kế tiếp tranh tài đem tại bản vòng sở hữu sau khi cuộc tranh tài kết thúc bắt đầu mây sớm chuẩn bị sẵn sàng phát chủng tộc vinh dự kiếm phát nhìn mình chủng tộc vinh dự hoàng tuyền vui vẻ không ngậm miệng được một trận chiến đấu đi xuống dựa vào đánh lén cướp người đầu hoàng tuyền quét qua 72 mươi gieo giống tộc vinh dự tại cổng thêm hai cách này khen thưởng một hồi tranh tài Ước chừng quét qua 92 điểm Hả Lại quét một vòng Hẳn là liền có thể xây dựng chiến đội A Cũng không biết mạc thiếu quân Cùng trí tôn bảo có hay không lên cấp mồ hôi Còn tưởng rằng đối thủ mạnh bao nhiêu đây Nguyên lai like đều là chút ít tay mơ trải qua Mới vừa rồi một hồi tranh tài Hoàng tuyển đối với ma tục Thần tục người chơi cũng có rõ ràng nhận biết Thật ra Lấy hắn thực lực căn bản là không cần đánh lén Nhưng là Người này thật sự là quá cẩn thận Hơn nữa hắn một mực theo Mạc Thiếu Quân Chí Tôn Bảo này hai người cao thủ họp thành đội Vô hình chung Đối với người chơi khác đánh giá cũng đánh giá cao một ít Thật ra Giống như Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo loại này toàn thân sử thi trang, Nhiều cái cấp độ sử thi kỹ năng người chơi Tại khói lửa chiến tranh thế giới Đã thuộc về đứng đầu tồn tại Cầm này hai người cao thủ làm bản mẫu Đi đánh giá người chơi khác Không cao đánh giá mới là lạ Đứng ở sóng người mãnh liệt trên quảng trường Hoàng tuyển mở ra bạn tốt lan Cho mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo Mỗi người phát đi rồi một cái tin tức Chỗ mục tiêu ở đặc thù cảnh tượng Tin tức gửi đi thất bại Vẫn chưa kết thúc Vậy thì chờ chờ được rồi Giờ phút này, đại quảng trường lên, tiếng người huyên náo, phát ha, ha ha, vận khí thật sự là quá tốt rồi, chúng ta gian phòng kia, tổng cộng mới 12 cách ma tộc cùng thần tộc người chơi, một trận cuồng ẩu, trực tiếp vượt qua kiểm tra ai, đừng nói nữa, chúng ta căn phòng kia nhân tộc tổng cộng mới 20 cái, bị ngược vậy kêu là một cách thay thảm á lau. Các ngươi bị ngược thảm ngươi cũng không biết ta trải qua cái gì đó thế nào chúng ta trong phòng kia. Có cái cao thủ ma tục. Kêu cái gì ly lan cát lốt. Tên kia. Dĩ nhiên lấy lực một người. Chỉ huy hơn hai mươi cái ma tục người chơi. Đem thần tục cùng chúng ta nhân tục toàn diệt ti. Hai mươi đánh tám mươi thiệt giả lửa ngươi làm cái gì đúng rồi. Chúng ta nhân tục không phải cũng có cao thủ sao. liền cái kia hoàng tuyền Một ngón kia thần phù trợ. Lợi hại a. Đáng tiếc ta không có gặp hắn lau Đừng nhắc tới Hoàng Tuyền rồi. Tên kia độc rất ta còn chờ hắn thêm trạng thái đây. Người này ngược lại tốt. Chiếu Tố cướp người đầu đi rồi. Nếu không phải hắn cuối cùng giúp nhân tộc thủ thắng, để cho ta thu được 10 điểm chủng tộc vinh dự, ta mỗi ngày chú hắn lau Hoàng Tuyền mồ hôi lạnh. Chảy xuống cảm tình là đụng phải gian phòng của mình những thứ kia nhân tộc người chơi rồi à dù sao ma tộc cùng thần tộc người chơi cũng không như thế cường về sau có thể chiếu cố điểm quân bạn vẫn phải là chiếu cố một chút lại nói cái kia ly lan cát lốt là ai thật giống như rất lời hại dáng vẻ ly lan cát lốt giờ phút này ma tộc ma vực ma tôn pho tưởng xuống ly lan cát lốt đang hưởng thụ các người chơi quỳ lạy lực một người, chính là chỉ huy thuộc về thế yếu ma tộc lật bàn. Cuộc chiến đấu này để cho Ly Lan cát lốt tại ma tộc xanh vọng phóng đại, giống vậy sự tình cũng xuất hiện ở thần tộc trong thần cung Tạp Văn Tam Thế, nhất chiến thành danh. Chỉ là vòng thứ nhất tranh tài mà thôi. Các chủng tộc cao thủ đã hiện ra. Dĩ nhiên, theo Ly Lan cát lốt cùng Tạp Văn Tam Thế khen ngợi so sánh, Hoàng tuyển thu được đánh giá kém, ai, không đề cập nữa. Không bao lâu. Mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo cũng lần lượt rời đi đấu trường cảnh, bị truyền tống về rồi đế đô. Như thế nào đây lên cấp hay chưa lão hoàng? Lời này của ngươi nói. Thật giống như chúng ta lên cấp không được giống nhau lão đại. Ngươi cũng quá xem thường hai người chúng ta đi cũng vậy. Toàn thân sử thi trăng. Hơn nữa cấp bật đác lên tới level 19. Thực lực này, ở người chơi ở trong, tuyệt đối cao thủ. Hơn nữa hai người đều là lời nhiều lực người, phát ra dũng mãnh kia chủng tộc Vinh dự quét, rất không tồi. Đúng rồi, Lão Hoàng, ngươi không có phát hiện. Ma tộc người chơi thuộc tính phổ biến đều so với nhân tộc cao một chút à không có phát hiện có thể phát hiện mới là lạ. liền Hoàng tuyền kia thuộc tính trực tiếp nhìn ớt, sao có thể nhìn ra kia mười mấy điểm vi diệu trinh lịch. Thật ra, nếu là theo toàn bộ chiến trường tới phân tích mà nói, nhân tục, hoàn cảnh xấu rất rõ ràng. Nhất chuyển ma tộc ưu thế thuộc tính gia tăng 10 điểm. Nhất chuyển thần tộc kỹ năng uy lực tăng lên 10%. Này hai đại chủng tộc đặc tính cũng có thể đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Nhìn thêm chút nữa nhân tộc Nhân tộc nhất chuyển thời điểm là nhiều gia tăng một cái kỹ năng lan chỗ chống. Một điểm này ưu thế. Giai đoạn hiện tại, căn bản là không thể hiện được đến, rất nhiều người chơi, căn bản là không có học đủ kỹ năng, kia cột kim chỗ trống liền dứt khoát là một bài biện mà thôi, đắt như thế. Ở nơi này máu tanh thi đấu trong trận chiến đấu, nhân tục, xảy ra rõ ràng hoàn cảnh xấu bên trong. Làm vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, toàn bộ đế đô trên quảng trường tiếng rên rỉ, vượt xa ở tiếng hoan hô. Ở nơi này trong tiếng ồn ào, hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Đợt thứ hai chiến đấu bắt đầu. truyền tống đếm ngược bắt đầu bá bá bá. Có vòng trước kinh nghiệm, một tiến vào phòng, Hoàng tuyền liền trực tiếp cho mình quét lên phụ trợ trạng thái. Một bên quét lấy, Hoàng Tuyển vừa quan sát chung quanh. Căn phòng. Đã thay đổi. Không còn là lôi đài. Mà là một cái to lớn sàn đấu thú. giống như là cái loại này cổ xôm sàn đấu thú. À, diện tích lớn rồi rất nhiều a. nổ lôi chú bao trùm không tới ở nhân tục thật giống như lại ở thế yếu a sơ lược khẽ đếm. sàn đấu thú bên trong. nhân tục người chơi tổng cộng liền 27 người. theo ma tục không sai biệt lắm. ngược lại thần tục người chơi. chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. một tiếng giòn vang bảo hộ lấy các người chơi vòng bảo vệ ừ. tiếng vỡ vụn chiến đấu bắt đầu ô không đánh nổi rồi quỳ cầu thần phụ trợ a là hoàng tuyền là hoàng tuyền hoa <cười> ha ha. phát đạt lần này phát đạt tập họp nhân tục hướng bên này tập họp có mắt sắc nhọn người chơi nhận ra hoàng tuyền đã từng nếm chịu hoa hoàng tuyền thần phụ trợ này người chơi không nói hai lời nhanh chân chạy trực tiếp chạy tới hoàng tuyền bên cạnh một mặt khao khát quỳ cầu thần phụ trợ như vậy người chơi không riêng gì này một cái có mấy cái bị bọn họ như vậy nháo trò chiến đấu vừa mới bắt đầu đây hoàng tuyền liền trở thành toàn trường tiêu điểm ma tộc thần tộc cũng không làm chống, đều đem ánh mắt rơi vào hoàng tuyền trên người một mặt cảnh giác đánh lén cướp người đầu còn cướp cọn lông a hoàng tuyền nổi giận quyết định cứng lại võng du chi bất diệt hoàng tuyền 12 chương một một toàn phương vì nghiền ép sông hoàng tuyền lựa chọn rất trực tiếp trực tiếp lại tìm xấu người nhiều nhất thần tộc người chơi bối rối đi theo hoàng tuyền đám kia nhân tộc người chơi tất cả đều bối rối mẹ nhà nó hoàng lão đại thêm trạng thái ai như thế xông lên rời ạ quá xung đồng ác đây là tại muốn chết a không được cùng nhau xông nhất định phải bảo vệ hoàng tuyền không thể để cho hắn treo các huyên đệ xông lên a nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta thần phụ trợ kết quả là nhân tộc người chơi được nhiều người ủng hộ đi theo hoàng tuyền phía sau cùng nhau phát động công kích này vừa xông phong nguyên bản ba chân mà đứng hình thức lập tức bị đánh vỡ nhân tộc đã bắt đầu xung phong ma tộc người chơi cũng không do dự nữa rồi các huyên đệ sông mục tiêu thần tộc thần tộc người chơi nhiều nhất trước diệt hết bọn họ đúng trước theo nhân tộc họp bọn tiêu diệt thần tộc sông lên a lần này coi như náo nhiệt nguyên bản người đông thế mạnh thần tộc bị nhân tộc cùng ma tộc cấp bao rồi sủi cảo đáng ghét trước diệt hết cái này kêu hoàng tuyền ra hỏa rắm cao thủ các huyên đệ tầm xa tập hỏa diệt trí giả lên bá bá bá hơn 10 cái ma pháp ánh sáng từ thần tộc trong trận doanh bùng nổ hướng hoàng tuyền đánh tới trí giả có thể chủ động làm phép cũng vì vậy chiến đấu ngay từ đầu trí giả tập hỏa đà kích là bất kỳ người chơi đều không cách nào ngăn cản tồn tại Thần tục người chơi, một mặt cười nhạo nhìn đang ở công kích hoàng tuyền chuẩn bị nhìn lấy hắn bị miêu sát. Nhưng là... Mười hai mươi mười lăm. Hơn mười cái tổn thương con số, đồng thời bắn ra ngoài. Kia tổn thương, làm cho tất cả mọi người, vì đó sườn sốt một chút. Mẹ nhà nó kỹ năng phán định thất bại không được, người này trí lực quá cao trí. Giả. Người này cũng là trí giả mẫn người. Lực người. xông lên à Dựa vào các ngươi rồi lãng phí một cách vô ích một làn sóng trí giả kỹ năng Thần tục người chơi sắc mặt nhìn không tốt rồi Mới một cấp a. Tiến vào trạng thái chiến đấu sau tổng cộng cũng liền mới một điểm năng lượng giá trị mà thôi Này sóng tập hỏa kỹ năng đánh ra Này hơn 10 tên thần tục trí giả coi như là ngừng rồi Muốn lần nữa phát động công kích Phải đợi đến 6 giây sau Thần tục mẫn người cùng lực người Đã phát động công kích Muốn đem cái này đáng xét nhân tục người chơi đánh chết tại chỗ Nhưng là Vèo chạy băng băng bên trong hoàng tuyển Tốc độ kia Đột nhiên lại lần nữa đề cao Đề cao đến lệnh mẫn người đều cảm thấy tuyệt vọng bước Ta đi Người này tốc độ như thế nhanh như vậy trí giả người này rõ ràng là mẫn người có được hay không lâu Tốc độ nhanh như vậy bén nhảy thuộc tính nhất định rất cao đáng z a đây là từ nơi nào đụng tới biến thái hoàng tuyền còn không có xuất thủ đây chỉ là một cái kỹ năng phán định, chỉ là một cái tốc độ di động sẽ để cho thần tục người chơi hoàng hồn sau một khắc vèo nhanh chóng công kích hoàng tuyền giống như một đầu cuồng bạo tây giác vọt vào thần tục người chơi trong trận doanh lại xuống một khắc Bị tầm xa tập hỏa qua một lần hoàng tuyền Bị cận chiến người chơi sờ một cái Phản kích đà loa trực tiếp kích động Âm cuồng bảo Long quyển phong cuốn ra 2 mét phạm vi Thần tộc người chơi đứng lại dày đặc như vậy Này phản kích một cách đà loa Bao phủ hơn 10 tên thần tộc người chơi 402, 475, 437 Hơn 20 cách hơn 400 điểm thương tổn con số Đồng thời bắn ra ngoài Kia tổn thương. Giống như là một cái sắc bén đao. Thật sâu địa thứ vào thần tục người chơi trong lòng. Cũng sợ ngây người bên cạnh phát động công kích ma tục người chơi. Mẹ nhà nó. Kia tổn thương. Làm sao có thể lực người. Người này là lực người. Bằng không không có khả năng có cao như vậy đả kích lực người. Lực người cũng không cao như vậy đả kích có được hay không thêm huyết. Vội vàng cho ta thêm huyết lau. Xong đời không xong đời mới là lạ Hoàng tuyển trong tay biến ảo chi Dao đã tải sông vào đám người trước mắt biến thành hàn băng truy thủ trạng thái Nổ lôi chú quá chậm Truy thủ đâm mới kêu nhanh đây Tại đống người bên trong Truy thủ kia Lói lên một chút hàn mang Mỗi một lần chọc ra Cũng sẽ chọc ra 300 thậm chí còn hơn 400 tổn thương Nguyên bản là bị phản kích đà loa cho đánh dùng hơn 800 máu, lại đánh phải một truy thủ, căn bản là gánh không được. Đoàn đoàn đoàn. Truy thủ kia, giống như là cắt cỏ lưới liềm giống nhau, điên cuồng thu cắt sinh mạng. Máu tươi, nhiễm đỏ mặt đất. Bên kia, ma tục cũng đã vọt vào thần tục trận doanh, lại phía sau, nhân tục người chơi cũng đã ép tới gần. Số người nhiều nhất thần tục, vừa mới khai chiến cũng đã tan vỡ. Tan vỡ người là không có lý trí. Một ít thần tục người chơi. Cho dù là biết gió đà kích không hề có tác dụng. Cũng điên cuồng đối với hoàng tuyền phát động đà kích. Vi vọng có thể lấy loại này điên cuồng. Áp chế trong lòng khủng hoảng. Nhưng là. Không công kích cũng còn khá. Này nhất công kích phản kích đà loa lại kích phát. Âm lại vừa là một cố gió xoáy gào thét tới. Lại vừa là thi thể đầy đất nằm xuống. Công kích tiếp tục công kích giống như một đầu man hoang cử thú. Hoàng tuyển tại thần tục trong trận doanh. Tùy ý công kích. Điên cuồng thu cắt đầu người. lau Không được. Hoàng tuyển tới chúng ta ma tục rồi mẹ nhà nó. Chớ cùng thần tục đánh. Trước canh ký trận địa rời ạ. Không được lau Gió xoáy tới sông qua đầu. Hoàng tuyển này điên cuồng công kích. Vọt thẳng phá thần tục người chơi trận doanh. trực tiếp vọt vào ma tộc trần doanh ở trong kia phản kích đà loa hung mãnh mà cuồng liệt gió xoáy cùng nhau sinh mạng kết thúc kết quả là làm đám kia đi theo hoàng bầy phía sau tìm kiếm thần phụ trợ làm đám kia muốn bảo vệ hoàng tuyền không nên bị diệt nhân tộc người chơi thật vất vả chạy tới thời điểm thần tộc trần doanh ma tộc trần doanh đã bị hoàng tuyền xông 408 loạn mẹ nhà nó Này hoàng tuyền chẳng những phụ trợ lời hại đà kích vậy mà cũng sắc bén như vậy à thắng lần này thắng chắc vậy còn chờ gì vội vàng cướp người đầu a ha, ha ha ha ta trồng tộc vinh dự ha, ha ha ha ha cướp người đầu muốn mỹ còn không chờ đám này nhân tộc người chơi xuất thủ đây sầm sầm sầm góp nhặt hồi lâu nổ lôi chú từ trên trời hạ xuống bắt đầu thu thập tàn cuộc Không giết huyết nhiều, liền dây tàn huyết. Có như thế bạo lực tầm xa kỹ năng. Luận cướp người đầu. Ai có thể cướp được qua hoàng tuyền rời ạ Người này quá bá đạo được. Mấy ca? Ta coi như là thấy rõ rồi. Chúng ta chính là đến bồi thái tử đọc sách lau. Nói sớm à? Nói sớm ta liền đứng tại chỗ xem náo nhiệt được. Hải ta cao hứng hụt một hồi hắc hắc. Thật hy vọng của kế tiếp tranh tài cũng có thể gặp hoàng tuyền cuộc tranh tài này vẫn chưa kết thúc đây. Mọi người cũng đã bắt đầu triển vọng cuộc kế tiếp so tài. Tranh tài không có kết thúc. Tranh tài cũng đã kết thúc. Đụng phải hoàng tuyền như vậy tên biến thái. Bất kể là lực người vẫn là mẫn người hay hoặc là trí giả. Kỹ năng hết thầy phán đình thất bại. Căn bản là không đánh nổi hoàng tuyền Thế thì còn đánh như thế nào bị bại. Thần tục, ma tục người chơi đã hỏng mất cũng không đánh chạy tứ tán. Nhưng là. Trốn luận tốc độ, hoàng tuyền nhìn ép tất cả mọi người tại chỗ. Đuổi theo giống như một tia chớp. Hoàng tuyền đuổi theo. Truy thủ trong tay. Liên tục đánh ra. Cắt lấy sinh mạng. Cho tới những thứ kia chạy xa. Không thành vấn đề. Nổ lôi chú hầu hạ liền giết Máu tanh liền giết Hai phút sau. Làm một tên sau cùng định nhân ngã xuống đất Nhân tục lấy không tổn hao gì đại giới thắng được cuộc tranh tài này Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 12 chương 102 vĩnh biệt thắng Lại vừa là toàn trường tốt nhất Lại vừa là đồng thời khen thưởng Hơn nữa cướp người đầu quét đến chủng tộc Vinh Dự Trận chiến này đi xuống Hoàng tuyển lại quét qua 81 xeo giống tộc Vinh Dự Cộng thêm vòng thứ nhất tranh tài thu hoạch hoàng tuyển chủng tộc vinh dự đã đạt đến 173 điểm. 173 điểm. Có thể hối đoái cái gì chứ kiểm tra một hồi hối đoái danh sách. Hoàng tuyển lắc đầu cười khổ. Level 10 cấp độ sử thi trang bị hối đoái một món yêu cầu 20 gieo giống tộc vinh dự. Level 20 sử thi trang quý hơn tăng tới rồi 40 giao giống tộc vinh dự. Đây là sử thi trang. Nếu là muốn hối đoái cấp độ truyền kỳ trang bị Tên kia Level 1200 điểm Level 2400 điểm Đi lên nữa Cấp mật chưa đủ Căn bản là kiểm tra không được Trên người đã sớm xuyên một bộ sử thi trang rồi Những trang bị này đối với hoàng tuyền không có sức hấp dẫn chút nào Cho tới những kỹ năng kia sách cũng giống vậy Không có điều dụng Cho nên Rất dứt khoát Hoàng Tuyền tiêu hao 100 gieo giống tộc Vinh Dự, đổi một quả chiến đội xây dựng lệnh, dự định tổ các chiến đội. Xây dựng chiến đội yêu cầu tiêu hao một quả chiến đội xây dựng lệnh, 10 vạn kim tệ. Phúc nhìn đến kia 10 vạn kim tệ, Hoàng Tuyền ấy. Cảm tình còn phải tiêu tiền được, lấy tiền đi. Trở lại cửa hàng, mở ra tiền quỹ, Hoàng Tuyền vui vẻ. Liền này hơn một tiếng, tên kia tiểu nhị Lại là cửa hàng kiếm được rồi hơn 3 vạn kim tệ. này kiếm tiền hiệu suất. Ổn định rất tốt đây theo tài khoản bên trên lấy đi rồi 10 vạn kim tệ. Điểm kích hồi thành quyển trục. Hoàng tuyền lại lần nữa đi tới nhân hoàng pho tượng xuống. Xây dựng chúc mừng bai ơ Hoàng tuyền, Ngày sáng lập một nhánh chiến đội mời làm ngươi chiến đội đặt tên đặt tên có nổi tiếng khó khăn chứng Hoàng tuyền, Ngây dại. làm cái tên gì tốt đây chẳng lẽ liền kêu có nhánh chiến đội như vậy có thể hay không chiêu không tới đội viên à tốt tại ngay tại hoàng tuyền vò đầu bức tai không biết làm sao thời điểm mà thiếu quân cùng chí tôn Bảo xuất hiện nhanh lên một chút giúp ta muốn cái tên ta muốn xây dựng chiến đội cái gì lão hoàng nhanh như vậy là có thể xây dựng chiến đội cơ xe lão đại Ta muốn nhập đội muốn nhập đội trước lấy cái tên lại nói phúc thông chí Tôn Bảo bị này nghiêm túc nhiệm vụ cho khảo nghiệm gục xuống. Vẫn là Mạc Thiếu Quân có học vấn. Đảo trong mắt một vòng. Nhớ lại một cái tên. Không bằng kêu vĩnh biệt chiến đội vĩnh biệt cũng quá không may mắn đi gì đó cái ý tứ à Hoàng Tuyền cùng chí Tôn Bảo. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mạc Thiếu Quân. Mạc Thiếu Quân bắt đầu phô trương rồi. Ngươi xem nếu là ba người chúng ta chiến đội, tên tự nhiên muốn theo ba người chúng ta liên quan đi. ngươi gọi hoàng tuyền, ngươi gọi trí tôn bảo, ta gọi mạc thiếu quân, tên chúng ta tồn lại, chính là mạc tới hoàng tuyền. không hiểu hai người còn chưa phải là không hiểu. mạc thiếu quân rất không nói gì vỗ xuống đầu. mạc tới hoàng tuyền, chớ tới hoàng tuyền, đó chính là không tới hoàng tuyền rồi. các ngươi liền chưa từng nghe qua câu kia không tới hoàng tuyền không gặp gỡ tuyệt cú sao đều không gặp nhau dĩ nhiên chính là vĩnh biệt cho nên chúng ta chiến đội liền kêu vĩnh biệt chiến đội phúc thông hoàng tuyền cùng chí tôn bảo đồng loạt ngã xuống đất chí tôn bảo là bị mạc thiếu quân cho lừa dối hôn mê quỷ người xuống đất cho tới hoàng tuyền người này là bị dọa sợ con ngươi trực câu câu dòm mạc thiếu quân cho đến mạc thiếu quân bị nhìn sợ hãi hoàng tuyền đột nhiên đụng tới rồi một câu ta nói lão mạc ngươi có không có đã từng đưa cho người khác một khối có khắc không tới hoàng tuyền không gặp gỡ ngọc bội mạc thiếu quân vô tình nói như vậy xúc động hoàng tuyền thần kinh khiến hắn không khỏi sờ một hồi trên ngực phía kia ngọc bội chẳng lẽ nói chính mình khối ngọc bội này là người này cho rời à? sẽ không như thế máu chó chứ cũng còn khá Mạc thiếu quân lắc đầu một cái. Đùa gì thế? Ta là cái loại này vô tình người sao? Như vậy quyết tuyệt mà nói. Ta làm sao có thể nói với người khác? Đừng nói gì đến ngọc bội rồi không phải là tốt rồi. Hoàng Tuyền thở phào nhẹ nhõm, Nhưng là... Mạc thiếu quân câu dẫn ra tâm sự. Nhưng là trong thời gian ngắn vô pháp bình phục lại rồi. Không tới hoàng Tuyền không gặp gỡ. rốt cuộc là người nào đưa cho ta đây đáng xét vẫn là không nhớ nổi a ngay tại hoàng tuyền khổ não không thôi thời điểm mời làm ngươi chiến đội đặt tên hệ thống tin tức thúc giục hoàng tuyền vĩnh biệt chúc mừng bay ơ hoàng tuyền ngươi sáng lập vĩnh biệt chiến đội chiến đội liên quan công việc có thể tại chiến đội chức năng lan bên trong cha hỏi được mất trí nhớ loại chuyện này không phải dựa vào nhớ lại là có thể trị liệu hoàng tuyền không thể làm gì khác hơn là yên tâm lại bắt đầu kiểm tra chiến đội liên quan công việc vĩnh biệt chiến đội cấp bậc không đội trưởng hoàng tuyền thành viên một suyệt chéo năm chiến đội kỹ năng không chiến đội chiến kỳ không chiến đội cùng chung không gian năm cách chiến đội đặc quyền ưu tiên xứng đôi nhất cùng nhị bạch ạ trước chiêu mộ thành viên đem Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo kéo vào chiến đội bên trong, Hoàng tuyền ngắn ngủi quang can tư lệnh kiếp sống kết thúc. "Ô lão hoàng, còn có hai cái vị trí nha. Được lại thêm hai người lão đại. Mãnh Liệt yêu cầu thêm hai cô gái đẹp. Chúng ta ba cái đại lão ra cả ngày chán chung một chỗ. Sẽ cho ra tai vả mỹ nữ khói lửa chiến tranh bên trong thế giới người chơi nữ cũng không ít. Nhưng là Bởi vì trong lòng băn khoan một cách đưa chính mình ngọc bội nữ nhân Hoàng tuyền theo tiến vào khói lửa chiến tranh đến bây giờ Rất ít theo người chơi nữ sao thiệp với Giờ phút này bị trí tôn bảo vừa nói như thế Hoàng tuyền trong lúc nhất thời căn bản sẽ không tìm được người chơi nữ Trước chống không đi Dù sao không phải là tạm thời họp thành đội Đây chính là cố định chiến đội Thành viên mới thà thiếu không ẩu dùng lý do này đem trí tôn bảo lấp liếm cho qua. Hoàng tuyển tiếp tục kiểm tra chiến đổi nội dung tương quan. Chiến đổi cấp bậc là có thể tăng lên. Tăng lên biện pháp rất đơn giản. Cũng vô bảo. Đó chính là dùng chủng tộc vinh dự tại nhân hoàng pho tưởng nơi tăng lên. Mỗi seo giống tộc vinh dự. Có thể tăng lên một điểm chiến đổi kinh nghiệm. Tốt tại. Cũng không phải là chỉ có đội trưởng tài năng tăng lên. Đội viên cũng có thể tăng lên. Bằng không, hoàng Tuyền lại nên nhổ nước bọt rồi. Ô chiến đội quyên hiến hoàng Tuyền nhìn một chút chức năng này, vui vẻ. Này chiến đội quyên hiến chức năng. Nói trắng ra là. Chính là cưỡng chế đội viên nộp chủng tộc vinh dự. Tỉ như mỗi thu được 10 điểm chủng tộc vinh dự. liền là chiến đội quyên hiến một seo giống tộc vinh dự. Dĩ nhiên, cái tỷ lệ này là có thể điều. Đội trưởng có thể căn cứ chiến đổi nhu cầu điều chỉnh. Cho tới này chiến đổi cấp vật theo kỹ năng cấp vật giống nhau, rất trọng yếu. Dựa theo giới thiệu từng nói, chiến đổi cấp bậc tăng cao. Có thể lĩnh ngộ chiến đội kỹ năng. Có thể xin chiến đổi chiến kỳ. Có thể tăng lên thành viên số lượng. Cũng có thể tăng lên cùng chung không gian. Nhìn sáng sấp. Chính mình quét tới chủng tộc Vinh Dự. Là không có biện pháp để giành được tới đúng rồi. Cái này ưu tiên xứng đôi là cái gì? Cái ý tứ ưu tiên xứng đôi rất dễ hiểu. Này không. Hệ thống đã đưa ra giải thích. Người chơi hoàng tuyển. Máu tanh sân đấu vòng thứ ba tranh tài tức thì mở ra. Tức thì bắt đầu truyền tống người chơi hoàng tuyển. Kiểm tra đến ngày nắm giữ chính mình chiến đội. Có hay không lựa chọn chiến đổi xứng đôi? Lựa chọn đoàn đội xứng đôi mà nói. Sẽ lưu tiên xứng đôi nắm giữ chiến đổi đối thủ hơn. À! À! À! Hoàng tuyền vui vẻ. Không nghĩ đến a có chiến đổi sau đó, vậy mà có thể chiến đổi xứng đôi. Này còn có cái gì tốt do dự? Xác định bá. Bạch Quang chợt lóe, ba người theo biến mất tại chỗ Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 12 chương 103 gặp vừa có người phải xui xẻo. Một cái hoàng Tuyền đã đủ biến thái. Lần này được rồi. Lại thêm hai cái bảo lực lực người. Kết quả là. Ở đó nhỏ hẹp trong tử quán tiếng kêu thảm thiết liên tiếp một làn sóng lại qua một làn sóng cao. Nhỏ hẹp căn phòng quét đến vòng thứ ba rồi. Hoàng tuyển mới biết. Căn phòng này. Cũng không phải là cố định thống nhất Cũng là ngẫu nhiên biến hóa Giống bây giờ cái quán rượu này Có thể nói là nhỏ nhất bản đồ Tổng cộng cũng liền mấy trăm thước vuông mà thôi Thoáng cái nhét vào tới một trăm bay ơ Vậy kêu là một cái chen chúc Khai chiến trước 10 giây Hoàng tuyển đầu tiên là cho mình quét đầy trạng thái Rồi sau đó Liền tìm kiếm mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo tung tích Căn phòng quá nhỏ. Đám người quá dày. Thật may coi như cùng chiến đội đồng đội. Trên bản đồ sẽ có màu xanh lá cây tiêu. Hoàng tuyền mới thật vất vả tìm được rồi mà thiếu quân cùng chí tôn bảo. Đếm ngược vừa kết thúc. Không nói hai lời. Hoàng tuyền đầu tiên là cho hai người kia mỗi người quét qua một cường thân chú. Này cường thân chú. Trực tiếp cho hai người bỏ thêm 125 điểm thể lực. Trong nháy mắt. để cho Mạc Thiếu Quân cùng Chí Tôn Bảo trở thành tấm thép huyết ngưu. Sau đó, cũng chưa có sau đó. Ba người bảo lực nghiền ép, gì đó phản kích đà loa ác, máu gì sắc chém ác, gì đó băng sơn kích ác. Như thế bảo lực làm sao tới? Đáng thương thần tục đáng thương ma tục Đụng phải này ba cái biến thái, liền trả đũa khí lực cũng không có, nửa phút bị rõ ràng ra nơi so tài. Liền ngay cả nhân tộc người chơi. Cũng một mặt sợ hãi đứng ở nơi đó. Rất sợ ba người này giết đỏ cả mắt rồi. Ngay cả người mình cũng tiêu diệt. Kết thúc lại vừa là toàn trường tốt nhất. Lại vừa là đồng thời khen thưởng. Không có gấp đi tăng lên chiến đổi cấp bậc. Ba người tiếp tục cuồng quét. Lưỡng chàng. Ba trận. Bốn chàng. Tại hoàng tuyền này thần phụ trợ dưới sự giúp đỡ. Vĩnh biệt chiến đội không thể ngăn trở, một đường cuồng sông. Nhưng là ta đi. Tại sao lại là lấy ít đánh nhiều, lấy ít đánh nhiều còn không tốt có thể nhiều quét không ít chủng tộc vinh dự đây lau. Ta buồn rầu là nhân tộc người chơi cũng quá không góp sức đi như thế càng ngày càng ít không có cách nào ai kêu nhân tộc chủng tộc Sở Trường quá xác dưới đây hoàng tuyền chỉ có một người mà thôi. Không cứu được toàn bộ nhân tộc. Bởi vì chủng tộc Sở Trường hoàn cảnh xấu. Ở nơi này máu tanh trong sân đấu Đại đa số thời điểm Đều là nhân tộc bị diệt Coi như vận khí tốt đụng phải lấy ít đánh nhiều tình huống Vẫn còn có xui xẻo hài tử bị kéo cái chịu tội thay Kết quả là Này máu tinh sân đấu càng gần đến mức cuối Nhân tộc người chơi càng ít Nhân tộc người chơi càng ít Xứng đôi gặp phải đối địch người chơi thì càng nhiều Vốn là thực lực cũng không bằng ma tộc cùng thần tộc Về xấu người lại xuất hiện hoàn cảnh xấu. Càng là không có cách nào đánh. Như thế tuần hoàn áp tính xuống, nhân tộc người chơi càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Này không! Mẹ nhà nó! Lần này được rồi. liền chúng ta ba rồi được. Đẩy đi lão hoàng. Thêm phụ trợ ba người. Hướng về phía 97 cách đối địch người chơi. Phát động công kích. khí thế kia thật là có loại mặc kệ ngàn vạn người ta vẫn hướng tới dõng dạc bất quá sao nếu là không có hoàng tuyền thần phụ trợ không biết ba người này có còn hay không loại dũng khí này rồi ba cái thuộc tính nhộn nhịp ra hỏa chưa từng có từ trước đến nay phát động công kích. sợ ngây người đang ở lẫn nhau ở ma tộc cùng thần tộc người chơi mẹ nhà nó này ba cái nhân tộc là không phải sống đủ rồi ha ha Vốn đỉnh tiêu diệt ma tộc lại diệt các ngươi. Nếu đưa mình tới cửa, kia sẽ không khách khí trí giả. Tập hỏa giết chết bá bá bá. Hơn 10 cái trí lực hệ kỹ năng hướng về phía sông lên phía trước nhất mạc thiếu quân đánh tới. 75-89-102. Trên thuộc tính khắc chế để cho những trí giả này kỹ năng uy lực chợt tăng. Này còn may mà mạc thiếu quân xuyên là bốn cái thuộc tính sử thi trang. Giúp hắn chống giữ một ít trí lực thuộc tính. Nếu là đổi một chỉ đống lực lượng người chơi. Một tour này tập hỏa đi xuống. Trực tiếp liền nằm xuống. Mà thiếu quân không có gì. Bất quá tánh mạng hắn giá trị cũng đã hao tổn một nửa. Không liên quan. Có thần phù trợ. Hồi phục chú thêm hơn ngàn điểm chữa chỉ con số thiếu chút nữa không có tránh mù mọi người ánh mắt. Mẹ nhà nó. Một. Một. Hơn một ngàn điểm hiệu quả chỉ liệu không có khả năng Rời ạ Tuyệt bức là khai quải trước xếp chết phía sau người trí giả kia Trí giả nơi nào có trí giả chính là cái kia cầm pháp trưởng ra hỏa A pháp trưởng không có A ngươi nhìn hoa mắt chứ không thấy mắt mờ Chỉ bất quá Tự cấp mạc thiếu quân thêm xong huyết chi sau Hoàng tuyền trực tiếp thay đổi đống lực công kích tam xoa kích Hướng về phía đám người phát động công kích Hơn 40 điểm công kích lực tam xoa kích ạ Này phản kích một cách đà loa chuyển đi ra trực tiếp đánh ra 500 tổn thương con số Miêu sát Trong nháy mắt hoàng tuyển trung quanh nằm xuống thi thể đầy đất Tình huống như vậy đã không phải lần thứ nhất xảy ra Tình huống như vậy cũng tuyệt đối không phải một lần cuối cùng nổ lôi chú đã rất ít phóng ra rồi hiện tại hoàng tuyền đem năng lượng giá trị tích góp đi xuống tùy thời chuẩn bị mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo thêm huyết. đã như thế, này mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo coi như là muốn chết đều không chết được. ba người, gánh vác lên nhân tộc cờ hiểu, tại nhân tộc người chơi càng ngày càng ít dưới tình huống, như cú hương ngạnh, cứng đứng ở máu tanh trong sân đấu, một hồi, một hồi, lại một chàng, tại lại một lần nữa xứng đôi sau khi kết thúc hoàng tuyền sườn sốt một chút từ lúc tại trong cửa hàng làm một cái giá quả đen sau đó người này số học năng lực đột nhiên tăng mạnh thoáng cái tinh minh rất nhiều này không một bên cho mình thêm trạng thái hoàng tuyền một bên kiểm tra bốn phía đám người đếm một lần xảy ra vấn đề cả phòng chỉ có 99 người Không có người chơi xứng đôi rồi hả còn có có người giấu đi tra xét một vòng căn phòng này bố trí. Hoàng tuyển hủy bỏ loại thứ hai có khả năng. Tại sao số rõ ràng như thế nhìn một chút căn phòng bố trí sẽ biết. Căn phòng này bố trí rất kỳ lạ tương tự với cổ đại mai hoa thung phòng luyện. Công, hàng trăm cây to khỏe cây cột, sừng xứng trên mặt đất, vừa vặn mười nhân mười bố trí. Đã như thế, chỉ cần không phải mù mắt. căn cứ địa đồ lên điểm đỏ người chơi số lượng khẽ đếm liền rõ ràng cũng chính vì vậy hoàng tuyền mới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền phát hiện thiếu một người bởi vì ngay tại bên cạnh hắn cái kia trên cây cột không có một bóng người trên một cây cột xuất hiện hai gã người chơi không có khả năng hoàng tuyền đã tra xét tọa độ rồi mỗi cái cây cột trùng hợp là một tọa độ cách Chỉ có thể dung nạp một người đứng Cho nên Không có khả năng cùng trên một cây cột đứng hai người Xác thực thiếu một người Hoàng Tuyền đang suy tư vì sao lại thiếu một người Mạc thiếu quân cùng Chí tôn bảo Đang ở lo âu đà kích vấn đề Bản đồ này có chút hố cha rồi Cận chiến nghề nghiệp thật sự là quá bị thua thiệt Tốt tại Mỗi cái cây cột ở giữa khoảng cách cũng liền chừng hai thước đối với cầm trọng võ mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo tới nói cũng không phải là quá mức xa xôi lẽ ra có thể công kích được cho tới những thứ kia cầm truy thủ mẫn người khuôn mặt đều xanh biếc dĩ nhiên những thứ kia cầm pháp trưởng trí chí giả chính một mặt mừng như điên đếm ngược kết thúc chiến đấu bắt đầu hoàng tuyển vừa tung người hướng ngay tại bên cạnh hắn cái kia không có một bóng người trên cây cột nhảy tới Chuẩn bị cận chiến đà kích lưỡng phá lệ tên kia thần tộc trí giả. Nhưng là... Hành động thất bại một cách hệ thống tin tức để cho Hoàng Tuyền lăng ngay tại chỗ. Gặp dù chẳng lẽ này trên cây cột có người võng du chi bất diệt Hoàng Tuyền 12 chương 104 ẩm thân không tin tà Hoàng Tuyền. Một lần nữa hướng trên cây cột kia nhảy một cái. Kỳ quái. Lần này chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn Hoàng Tuyền tung người một cái. Rơi vào trên cây cột Gì đó cái tình huống hệ thống sai lầm lỡ không đúng mới vừa rồi Nhất định có người đứng ở chỗ này ẩn thân mẹ nhà nó Đây chính là thần kỹ A Cũng không biết là ma tộc vẫn là thần tộc ngoài ý muốn phát hiện Để cho hoàng tuyển đề cao cảnh giác Không có biết rõ cái này ẩn thân người chơi là địch hay bạn trước Tuyệt đối không thể xem thường Bất quá sao Khói mắt nhìn lướt qua dưới cây cột mặt Hoàng Tuyền biết rõ. Kia ẩm thân người chơi. Giờ phút này hẳn đã nhảy tới dưới cây cột mặt. Không chỉ tên này ẩm thân người chơi. Đếm ngược vừa kết thúc. Chiến đấu ngay từ đầu. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bùng nổ. Những thứ kia trong tay trọng võ lực người. Cây cột ở giữa hai mét cách nhau cũng không phải là không thể vượt qua chướng ngại. Trường đao hay hoặc là chiến phủ vung lên. Liền có thể công kích được bên cạnh địch nhân. Này vừa đánh nhau, những thứ kia mẫn người coi như xui xẻo rồi. Truy thủ quá ngắn, căn bản là với không tới địch nhân, căn bản là phát động không được phản kích. Đã như thế. Những thứ này mẫn người đương nhiên sẽ không ngốc đứng ở trên cây cột bị đánh. Có một cái tính một cái. Trực tiếp nhảy xuống cây cột. Nhảy tới trên mặt đất. Kết quả là. Trên cây cột. Lực người nhảy tới nhảy lui tìm mục tiêu hạ thủ Trên mặt đất Mẫn người chạy quanh cây cột tới chạy đi Đánh du kích chiến Cho tới những thứ kia thể giả Giờ phút này đã hoàn toàn thành khán giả Tốt tại còn có trí giả Để cho những thứ này thể giả Có đất dùng võ Tới mấy cái thể giả giúp ta hộ pháp thể giả Làm thành vòng Đem trí giả bảo vệ nhanh Ngăn trở Đừng để cho cái kia lực người tới Bất kể là ma tục vẫn là thần tục, đều tự phát tổ chức, thể giả, lực người đem trí giả cản ở sau lưng. Đắt như thế, những trí giả kia có thể tính là tìm được bùng nổ cơ hội. Trong lúc nhất thời, đủ loại tăng ít kỹ năng liên tục phóng ra, ma pháp ánh sáng lói lên không ngừng. Không ngừng đấu, thần ma hai tục người chơi. Tại trong gian phòng đó, mỗi người chiếm cứ một tảng lớn trận địa. Dựa vào trí giả tầm xa kỹ năng Lẫn nhau đấu Một mực bị những nghề nghiệp khác ép không ngóc đầu lên được trí giả Lần này cuối cùng là hùng khởi tới Hơn 10 tên trí giả đồng loạt tập hỏa Đánh vào ngu đần lực người hoạt thể giả trên người Đánh ra tổn thương Hơn ngàn điểm không có áp lực chút nào Song phương, ngươi dây ta một cái, ta dây ngươi một cái Dây là phi thường cao hứng bọn họ dây sướng rồi hoàng tuyền cũng không làm rời ạ đầu người tiểu ra đầu người lau lại không cướp được đều là bị tập hỏa dây chết hoàng tuyền căn bản sẽ không tìm được cướp người đầu cơ hội mẹ nhà nó đi chết phát hỏa hoàng tuyền vung trong tay lôi minh pháp trưởng trực tiếp hướng về phía thần ma hai tộc chí giả khai hỏa mẹ nhà nó cứu ta cứu ta A à à Cho ta thêm huyết. Thêm huyết cẩn thận. Lại tới rời ạ. Song đời Hoàng tuyển trí lực thật sự là quá cao. So với những trí giả này. Ít nhất cao. Hơn nữa nổ lôi chú cấp bậc. Cũng vượt xa ở sở hữu trí giả. Đắt như thế. Kia nổ lôi chú đánh hạ trực tiếp có thể đánh nát trí giả nửa cái mạng. Hoàng tuyển cũng là đủ âm trầm hiểm. Mỗi lần đều là góp đủ rồi hai điểm năng lượng giá trị sau đó mới làm phép Liên tục lưỡng nổ lôi chú Căn bản cũng không cho đối phương thêm huyết cơ hội Dầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời Này trong phòng luyện công tiếng sấm chấn thiên Kia kỹ năng thả thiếu chút nữa không đem thần Mà hai tộc người chơi cho dẫn điên lên Nhưng là Nhìn đến mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo giống như là hai vị môn thần giống nhau canh giữ ở hoàng tuyển hai bên. Này thần ma hai tộc người chơi. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Có thể không thể xem thường mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo. Gần 200 điểm lực lượng thuộc tính cuồng bảo rất. Hơn nữa hai người này cột kim bên trong đều học đủ rồi kỹ năng. Còn đều là lực lượng hệ kỹ năng. Lực lượng này hệ kỹ năng cũng đều là xác suất kích động. dù là mỗi một mới bảy kích động xác suất 6 cái kỹ năng cộng lại kia tỷ lệ phát động cũng đạt tới bốn mươi hai phần trăm hai ba lần đả kích kích động một lần kỹ năng kia còn là rất bình thường gần 200 điểm lực lượng một khi kích động kỹ năng kia tổn thương có thể hô chết cá nhân theo khai chiến đến bây giờ chết ở mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo trong tay người chơi có thể không phải số ít trên cây cột Oanh là khí thế ngất trời Dưới cây cột mặt chiến đấu Cũng náo nhiệt Cùng nghề nghiệp mẫn người Lực công kích đều không cao Chỉ có thể dựa vào kỹ năng phát ra Nhưng là Nếu đều là mẫn người Kỹ năng phán định tự nhiên Cũng là bén nhạy thuộc tính phán định Đắt như thế Bén nhạy thuộc tính cao người chơi Trực tiếp chính là nghiền ép đối phương Đắt như thế Ai mạnh ai yếu Đó là liếc qua thấy ngay Yếu người chơi bỏ mạng giống như lượn quanh cây cột chạy trốn. Cường người chơi giống như át lang bình thường đuổi theo ở phía sau điên cuồng tấn công. Đáng tiếc. Chịu phòng luyện công cách bản đồ này hạn chế. Những thứ này mẫn người. Đã định trước lật không nổi bao lớn đợt sóng. Thắng thua huyền quyết định. Hay là ở trên cây cột. Trên cây cột. Đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng là đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc. tại hoàng tuyền kia cuồng bạo nổ lôi đánh xuống thần ma hai tộc trí giả đã còn dư lại không có mấy tiếp tục oanh nhưng không ngờ ngay tại hoàng tuyền chuẩn bị đem còn lại kia vài tên trí giả cũng giết chết thời điểm một tiếng kêu cứu đột nhiên vang lên thanh âm kia đúng là theo hoàng tuyền đứng cách kia cây cột bên dưới truyền tới hoàng tuyền cứu ta một tiếng này kêu cứu để cho hoàng tuyền trong tay lôi minh pháp trưởng không khỏi hơi chậm lại Cúi đầu nhìn xuống đi. Hoàng Tuyền ngạc nhiên phát hiện. Dưới cây cột mặt đang đứng một cái tàn huyết người chơi. Vẫn là một tên nhân tộc người chơi. Nhân tộc như thế nhiều hơn một cách nhân tộc chẳng lẽ nói. Nhớ tới chiến đấu ban đầu gặp phải món đó chuyện ruột gì. Hoàng Tuyền vui vẻ. Cảm tình. Cái kia ẩm thân người chơi chính là hắn A. hại chính mình mất công lo lắng một phen. Hoàng Tuyền lo lắng. Cũng không phải là sợ người này tại sao lưng mình đâm đao. Mà là sợ người này sẽ một mực ẩm thân đến phòng kết thúc. Nói như vậy. Hoàng tuyền coi như không lấy được chiến thắng thưởng cho. Tốt tại. Này lo lắng. Bây giờ đã không cần lo lắng nữa. Cái này ẩm thân người chơi. Là nhân tộc, Là đồng minh. Không có máu bị vây công rồi hả. Không cần sợ bạc đầu tiên là một cường thân chú. Thể lực tăng vọt. Lại tới một lần xuân chú trong nháy mắt đầy máu Lại tới một nhanh chóng chú cuồng bảo đi thật cuồng bảo rồi Đừng quên Dưới cây cột mặt cũng đều là mẫn người Chợt tăng này hơn bén nhảy, Để tên này nhân tộc người chơi trực tiếp trở thành nhân vật vô địch Trực tiếp miễn dịch thần Mà hai tộc sở hữu người chơi hệ nhanh nhẹn kỹ năng Không chỉ bén nhảy cao Sau một khắc một man lực chú để tên này nhân tộc mẫn người lực công kích bão táp kết quả là mới vừa còn bị đánh lớn tiếng kêu cứu đây trong nháy mắt này nhân tộc người chơi bắt đầu điên cuồng giết chóc nhưng là ngay tại hắn huy động truy thủ ngay tại hắn muốn cắt lấy đầu người thời điểm âm giận dữ lôi chú từ trên trời hạ xuống đưa hắn đối diện tên kia ma tộc mẫn người đánh chết mẹ nhà nó hoàng tuyển ngươi nha có thể phúc hậu một chút không võng du chi bất diệt hoàng tuyền mười hai chương 105 thám hiểm người áo choàng mới vừa còn đối với hoàng tuyền cảm tạ ăn đức đây lần này được rồi bị cướp rồi đầu người này nhân tộc mẫn người thiếu chút nữa không có bị tức chết lại cũng chỉ có thể làm trợn mắt liền cướp người đầu kỹ thuật này hoàng tuyền đát luyện là lô hỏa thuần thanh không thấy mạc thiếu quân cùng chí tôn bảo đều không đi tới công kích đều đứng ở nơi đó xem náo nhiệt sao. rầm rầm rầm. tại nổ lôi tiếng gầm gừ bên trong lại một vòng kết thúc chiến đấu. bá bá bá. lính xong rồi một vòng mới khen thưởng ba người bị truyền tống ra ngoài phòng luyện công. không đúng. là bốn người còn có một tên lưu manh mẫn người đây. lúc này khoảng cách máu tanh sân đấu mở ra đắt hơn hai giờ. đi qua lúc đầu kích động sau đó. Hơn nữa nhân tộc người chơi phần lớn mất đi tư cách tranh tài. Đế đô đại quảng trường lên. Đã khôi phục nguyên bản trật tự, bày sạp bày sạp, đi lang thang đi lang thang. Cũng vì vậy, hoàng tuyền liếc mắt một cách liền nhận ra mới vừa rồi đang luyện công trong phòng tên kia nhân tộc mẫn người. Bất đồng hoàng tuyền lên tiếng đây. Kia mẫn người, liền chính mình đi tới trước rồi. Hoàng lão đại, cảm ơn ngươi rồi a. Giới thiệu một chút Ta là Cố Phong Gọi ta A Phong là được rồi này giới thiệu Thuần túy dư thừa Trên đỉnh đầu tên kia chữ Sáng loáng bày biện đây Hoàng tuyển cười một tiếng Một cách nhấc tay mà thôi Hơn nữa Đều là nhân tộc người chơi Kéo ngươi một cách là hẳn là Vốn tưởng rằng sau khi khách sáo đôi câu Này Cố Phong rời đi Nhưng không ngờ Này cố phong lại đột nhiên đưa ra nhập đội xin. Hoàng lão đại. Nếu như ta đoán không tốt. Ngươi có phải hay không đã thành lập chiến đội không biết tiểu để có thể hay không thêm vào chiến đội yêu cầu này có thể có chút hơi quá. Vừa mới nhận biết không bao lâu đây liền muốn thêm vào chiến đội muốn cũng quá đẹp. Này không. mà thiếu quân cùng trí tôn bảo sắc mặt cũng khó nhìn rồi. Muốn mở miệng cự tuyệt. Nhưng là. đội trưởng là hoàng tuyển hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem lời lại nuốt xuống bụng bên trong thật ra nếu chỉ là bình thường luyện cấp đội ngũ đem cố phong thêm đi vào thì cũng chẳng có gì nhưng là đây không phải là bình thường luyện cấp đội ngũ đây là chiến đội đối với thành viên ra vào là có yêu cầu nghiêm khắc tối thiểu một điểm nếu như đội trưởng muốn đem một vị thành viên đá xa chiến đội mà nói Yêu cầu tiêu hao 100 gieo giống tộc vinh dự Đây chính là nhất bút không nhỏ tiêu hao đây Cũng vì vậy Hoàng tuyền mới có thể báo định thà thiếu không ẩn thái độ Kia hai cái vị trí đến bây giờ còn trống không Còn không có thêm người Giờ phút này Đối mặt cố phong thỉnh cầu Hoàng tuyền quả quyết cự tuyệt Ngượng ngùng A Chiến đội còn lại hai cái vị trí đã đặt trước đi ra ngoài Nguyên tưởng rằng cử tuyệt sau đó, này cố phong sẽ rời đi. Nhưng không ngờ. Chỉ thấy này cố phong đứng tại chỗ do dự vài giây sau. Cắn răng một cái. Từ trên lưng cởi xuống rồi một món áo choàng Mở miệng nói. Hoàng lão đại. Ngươi nếu có thể đem ta kéo vào chiến đội. Có thể dẫn ta cầm đến máu tanh sân đấu cuối cùng khen thưởng. Ta liền đem này áo choàng tặng cho ngươi. Ừ, nhìn cố phong một mặt không thôi vẻ mặt, hoàng tuyền lòng hiếu kỳ bị treo lên tới. Nhìn một chút. Này nhìn một cái, hoàng tuyền sửng sốt. Thám hiểm người áo choàng. Cấp độ truyền kỳ cái này lói lên ma pháp ánh sáng áo choàng. Là thám hiểm đám người tha thiết ước mơ bảo vật lực phòng ngự 8, thể lực 5, lực lượng 5, bén nhảy 8, bén nhảy chín đặc hiệu ẩn thân. Mỗi lần hoán đổi tới bản đồ mới sau Đem tự động tiến vào ẩm thân trạng thái Dưới trạng thái ẩm thân Tốc độ di động hạ xuống 50% Vô pháp sử dụng bất kỳ đồ biểu diễn gì Như phóng ra kỹ năng Phát động công kích hoạt gặp phải đà kích Ẩm thân trạng thái giải trừ Ẩm thân trạng thái dài nhất có thể kéo dài 600 giây Cũng có thể chủ động hủy bỏ ẩm thân trạng thái trang bị cấp bật level 10. cấp độ truyền kỳ cái này áo choàng lại là cấp độ truyền kỳ phẩm cấp bảo vật kia lưu truyền không ngừng hỏa hồng sắc quang mang lói lên tại trong mắt mọi người mà thiếu quân chí tôn bảo hai người hô hấp không khỏi dồn dập chính là thường thấy bảo vật hoàng tuyền cũng là rất nhiều động tâm chỉ là mà thiếu quân thở dài một cái đáng tiếc cái này ẩm thân trạng thái điều kiện hạn chế quá hà khắc chí tôn bảo cũng là tiếc hận. đúng vậy chỉ có hoán đổi bản đồ thời điểm tài năng kích động đối với chiến đấu không có bao nhiêu chỗ dùng cũng chính là dò xét bản đồ mới thời điểm có chút tác dụng xác thực như thế nay thám hiểm người áo choàng nhìn như rất mạnh nhưng là bởi vì điều kiện hạn chế quá mức hà khắc thực dụng tính quá thấp bất quá, nhắc tới nay thám hiểm người áo choàng thích hợp nhất cái này máu tanh sân đấu, mỗi lần hoán đổi bản đồ, trực tiếp chính là 6 phút ẩn thân trạng thái, vẫn là ra sức, nhưng là nói đi nói lại thì liền hoàng tuyển ba người bọn hắn biến thái thực lực, phải dùng tới ẩn thân sao ba người vẻ mặt, Đã đem thái độ triển lộ không thể nghi ngờ Cố Phong một lần nữa thất vọng. Thật ra hắn trong lòng mình cũng biết nếu là này thám hiểm người áo choàng thật phi thường cực phẩm mà nói, hắn lại làm sao có thể chịu lấy ra đưa người đây? Được rồi, nếu Hoàng Lão đại nhìn không thuận mắt kia liền cáo từ dứt lời. Này Cố Phong thu hồi thám hiểm người áo choàng liền muốn rời đi. Chờ một chút Hoàng Tuyền lại đột nhiên mở miệng gọi lại Cố Phong, bởi vì. Hoàng Tuyền đột nhiên nghĩ tới một cái rất đòi mạng địa phương, đó chính là thi vương điện. Ban đầu xuống thi vương điện thời điểm. Nếu không phải cá chép bày màu kích phát trung thành hộ chủ. Nếu không phải kia thi vương trùng hợp phát động man lực một đòn kỹ năng. Hoàng Tuyền đã sớm đi đời nhà ma rồi. Tại máu tanh sân đấu mở ra trước, Hoàng Tuyền đang định đi thi vương điện tầm bảo đây. Giờ phút này. Nhìn thêm chút nữa cách này thám hiểm người áo choàng Hoàng tuyền phát hiện. Này áo choàng Chính là xuống thi vương điện cần phải bảo vật. Đã như vậy. Như vậy. Được rồi, ai kêu chúng ta đều là nhân tộc người chơi đây. Này áo choàng ta nhận. Tăng cố phong đột nhiên xoay người lại. Một mặt kinh hỉ nhìn Hoàng tuyền Hoàng lão đại. Ngươi. ngươi nói là thật ngươi đáp ứng. ta có thể thêm vào ngươi chiến đội ừ hoàng tuyền gật gật đầu nhưng lời nói xoay chuyển nói ta có thể đem ngươi thêm vào chiến đội bất quá sớm nói xong rồi chỉ giới hạn ở lần này máu tanh sân đấu hoạt động chờ hoạt động sau khi kết thúc ngươi được thối lui ra chiến đội không thành vấn đề hoạt động sau khi kết thúc ta liền chủ động thối lui ra tuyệt không cho ngươi gây phiền toái thành giao bên này. cố phong đắc ý nộp nhập đội xin, đắc ý gia nhập vĩnh biệt chiến đội. bên kia hoàng tuyền nhận lấy thám hiểm người áo choàng trực tiếp mặt vào người. gì đó này áo choàng chủ thêm là bén nhạy thuộc tính mồ hôi, bén nhạy liền bén nhạy đi. bốn cái thuộc tính chung vào một chỗ, ước chừng bỏ thêm hai mươi bảy điểm thuộc tính đây So với trên người món đó cấp độ sử thi quần áo nhiều hơn 10 điểm đây. Hơn nữa, sai kia mấy điểm ít sao hắc hắc, cũng không biết này máu tinh sân đấu còn có mấy vòng. Chờ quét xong rồi, tiểu ra ta phải đi quét thi vương điện. Đến lúc đó lại tích trữ một nhóm sinh hoạt loại bản vẽ. Ha, ha ha ha mấy vòng không có mấy vòng rồi. Hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Truyền tống bắt đầu. Một vòng mới chiến đấu bắt đầu Bá bá bá Vĩnh biệt chiến đội bốn gã thành viên biến mất ở rồi đế đô đại quảng trường lên Bọn họ không biết là giờ phút này bốn người bọn họ đã trở thành nhân tộc còn lại bốn gã người chơi Này máu tinh sân đấu đã trở thành ma tộc cùng thần tộc cạnh tranh võ đài